Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đầu dương để lôi ra cửa nhưng chẳng không mờ cái hòm rỗng mà nặng đến như thế dường như có một sức mạnh nào kéo kỳ lại chẳng cố lôi đi và chỉ mới nhích được một chút thì cái quay sắt cũ kỹ bật tung ra làm chàng té ngửa trên sàn nhà chàng không bỏ cuộc quay xăng đầu bên kia nắm cái quay còn lại kéo lê chiếc hòm trên sàn xi măng. Kêu lên dinh giết Như ai oan Thì hụt đến hơn nửa giờ Toàn thân mệt nhoài Lọc mới đưa được cái dương ra ngoài Đặt trên hiên Trời khuya thấm lạnh hơi siêu Gió bất chợt thổi mạnh Giết lên trong các tàn cây sậm sàng Con đường trước mặt không một bóng người Hay xe cổ qua lại lộc bước nhanh vào nhà Và khép cửa Cải thiên hai lớp cẩn thận Đôi mắt cay cay Chàng đưa tay che miệng ngáp và lẫn thứng vào buồn ngủ. Mọi ngọn đèn vẫn để nguyên không dám tắt. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng. lộc chui vào mùng và an tâm nhắm mắt lại. Chàng đưa tay làm dấu thanh ra. Cố gắng ngủ một vài tiếng cho đỡ mệt vì sáng mai là ngày đầu nhận việc. Nhưng bỗng chàng giật bắn người ngồi bật dậy. Ngoài nhà tiếng cánh cửa. Vừa từ từ mở, kêu khen kết những âm thanh khô khang của chiếc bản lề lâu ngày, khô dầu mỡ. Rõ ràng lục đã khép chặt, cài cả hai thên ngang, không ai có thể thò tay vào và mở cửa ra được. Chẳng lẽ cái cánh cửa nặng nề ấy tự động mở? Chàng ngồi bất động trong mộng không dám bước xuống, mắt mở chừng chừng lắng tai nghe ngóng. Im lặng một chút, Rồi tiếng móng tay cảo gỗ Lại trở về rất gần Như ngay bên tai lọc Mồ hôi lọc vã ra như tắm Khá lâu Chàng mới vớ cái đèn pin Gión rén chui khỏi mùng Viện một bàn tay vào vách Và từ từ thò đầu ngó ra phòng khách Chàng buột miệng kinh hãi kêu lên Lại chúa tôi Chàng thấy cánh cửa chính Mở toang Và chiếc hòm đã nằm lù lù Ngay giữa nhà Chàng lặng người đứng chết cứng tại chỗ. Mắt mở, trừng trừng như sắp lạc thần. Tiếng móng tay cảo gỗ đã im bật. Nhưng một luồng gió lạnh thổi hát vào, làm chàng dùng mình như kẻ cô đơn, lạc vào nghĩa địa một mình giữa nửa khuya để thấy chung quanh toàn là tử khí. Chàng đứng nhìn cái hòm đen một lúc, rồi men theo bức tường, đi ra khép cửa lại Rồi chàng lôi cái hòm, đặt lại vị trí cũ. Bởi giờ này, Thì chàng phải tin rằng Quan hồn trong chiếc hòm kia Không muốn ra khỏi căn nhà này Trong lúc tuyệt vọng Chàng nhìn lên nắp tủ Hy vọng tìm được một cây nhang còn sót lại Thắp lên Để tỏ nỗi lòng thành Đối với người khuất mặt Như bạn bè chàng thường nói Mà trước đây chẳng chưa bao giờ tin Bát nhang lạnh ngắt Chắc đã vài năm không ai thắp Mạng nhện răng dày đặc Cái tủ khá cao Chàng kéo cái ghế lại và đứng lên Hy vọng trên nắp tủ Còn xót cây nhang nguyên vẹn nào chắc Nhưng Nhang không có Không có gì cả Ngoại trừ một cái khung hình lật úp Bụi phủ dày cộng Chàng tò mò cầm lên Lật ngửa và thổi lớp bụi Đóng trên mặt kính Rồi chàng bật đèn pin Để xem cho rõ mặt người trong bức hình trắng đen ấy Chàng thẳng thốt kêu lên một tiếng hái hồng, rồi mất thăng bằng lạng quạng từ trên ghế, té xuống đất. Trong hành chính là cô gái chẳng gặp hồi chiều trước cửa nhà. Dưới tâm hình còn ghi rõ hàng chữ Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh năm 1951, chết năm 1970. Ngồi tựa lưng và vách một lúc khá lâu để thở. Lộc mới lấy lại phần nào sự điềm tĩnh. Lồm cồm đứng dậy. Mồ hôi toát ra đầm đỉa trên chán. Và hai bên thái dương. Chàng cầm khung hình người quá cố. Lấy rẻ lau sạch. Rồi dựng ngay ngắn trên nóc tổ. Chàng quỳ xuống khoanh tay đọc kinh. Xin Chúa cho linh hồn thanh tâm. Về cõi vĩnh kiểu. Nỗi kinh sợ trong lòng. Giảm hẳn đi. Bây giờ. Thị trưởng biết thanh tâm chết oan, hồn còn phản vất trong căn nhà này, nên hiện về để báo cho chàng biết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net